bạn đang nghe câu chuyện ba thỏi đèn của tác giả thiên hạ bá sướng tập thứ sáu nam hải quỷ tử trường thứ 16 sáu hoàng đái qua giọng đọc của nguyễn thành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 kình dịch viết Chân hành chân lại hích hích Tiếu ngồn ách ách Chân kinh bách lý Bất táng chủy sường Đây chính là quẻ chấn kinh bách lý Cái đó là phần suy diễn của các hào trong quẻ chấn Có điều khác biệt qua lớn so với hậu thiện bắt quái mà tôi biết Nên càng xem càng thấy dối Chẳng hiểu gì cả Sau khi trải qua một trận bao lốc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 thế việc chuẩn bị đã xong xuôi, tôi ngẩng đầu lên nhìn sắc trời. lúc này tuy đường lúc thành thiền bạch nhật, nhưng lại mù mịt mây đen chưa đổ mưa. ánh dương bị mây che khuất, mặt biển sóng yên gió lặng, dòng nước đen đã lùi đi. đang ban ngày ban mặt, tôi nghĩ cũng không cần phải chuẩn bị đến móng lửa đen làm gì. vậy là bèn để chuyên gia mở quan tài tuyển béo xuất trận. thuật thăng quan phát tài trong các kỹ thuật của bộ Kim hiệu ý, tuy không có cơm kỵ gì, song cũng có quỷ khổ